Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cảm kích Ừ, là do anh đã xem vào việc của người khác Em không cần phải để ý đâu Tổ tế nhân lạnh nhạt nói rồi nhìn con gái Cô bé vẫn dựa vào bên người của mẹ Thấy ánh mắt của anh nhìn tới Thì cô bé xoay đầu đi Sao anh lại ở đây? Là đặc biệt tới tìm tôi để nói chuyện về canh mầm sao? Là vừa đúng lúc anh ăn tối ở gần đây thôi Nhưng bây giờ em nói cũng được Không, tôi tàn việc rồi Hãy đợi đến ngày mai đi tôi muốn được con gái về nhà xe của anh cũng ở gần đây để anh tiện hai người về không cần đâu cô từ chối rồi kéo con gái quay đầu rời đi lại phát hiện anh vẫn đi theo mình anh đi theo để làm gì cô mím môi rồi kéo con gái tiếp tục đi tiếp anh nhìn hai mẹ con cô tay nắm tay cùng nhau đi xuyên qua quang cảnh đêm rực rỡ của thành thị họ tán thường các tủ kính bày hàng quan sát quang cảnh thành phố họ chính là phong cảnh đẹp nhất không khí bên người bọn họ đặc biệt ngọt ngào. Anh đi theo họ, để cho dấu chân của anh đi qua dấu chân của hai người. Tương tượng bọn họ là một nhà, đang muốn cùng nhau trở về. Có cảm giác hạnh phúc dễ chịu ấm áp, tựa như là vui vẻ. Thế nhưng thực tế thì trong căn nhà kia không có vị trí của anh, vì thế anh cảm thấy mất mắt sâu sắc. Chủ tịch Tô không có chỗ khác để đi hay sao? Anh ta thật sự là không cảm thấy phiền ư, là bách việt thấp thỏm không yên. Tôi không có Vốn là rất buồn bực về chuyện bữa tiệc Nhưng anh trốn ra được Tâm tính của Tô Tệ Nhân có một chút tệ Xem ra anh vẫn chưa có ý định rời đi Không bằng nắm chặt thời gian nói chuyện chính sự Là Bách Việt dừng trước gian hẳn bán trái cây Ý bảo con cái tránh đi Mở cửa hàng không phải là chuyện nhỏ Các anh nhất định là có văn kiện Cảnh mầm cũng không phải là địa điểm duy nhất chứ Thật ra là không Cô cắn răng rồi cất lời Anh nói đi Mượn anh bỏ qua cho chúng tôi, thì phải bỏ ra một cái giá là gì. Nhưng mà tôi nói trước, tôi sẽ không giao làm cho anh đâu. Anh bất đắc dĩ mà cất lời. Em thật sự cho rằng anh sẽ máu lạnh như vậy. Bắt em phải mất đi công việc ư. Thái độ ngày hôm qua của anh rất là cường thế. Thoạt nhìn rất là muốn điều cùng giết tận chúng tôi. Anh im lặng một lúc rồi cất lời. Thật là xin lỗi. Ngày hôm qua anh có một chút kích động. Chỉ là nếu như hôm nay là người khác mua nhà trẻ của bọn em, Người đó muốn các em phải đưa ra một khoản tiền mới chịu bưng tha, thì em sẽ phải làm thế nào? Thì vẫn cứ lo liệu thôi. Tôi không phải là chưa từng trải qua tình hình tồi tệ hơn như là thế này. Nếu như em chịu nhận tiền bồi dưỡng, thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Năm đó, cô kiên trì không cần tiền nuôi dưỡng. Anh kiên trì muốn chu cấp cho cô, mơ một tài khoản, hàng tháng cứ chuyển tiền vào đó. Nhưng cô chưa từng nhận dù chỉ một đồng. Tôi đã nói rồi, tôi không cần. Tôi có thể tự nuôi sống bản thân mình. Tôi cũng không thiếu tiền nhà họ tô của mấy người. Cô cười lạnh nói. Bách Việt à, thật sự lại không muốn cãi nhau. Anh cất tiếng thở dài. Hãy bình tĩnh suy nghĩ một chút. Bắt đầu từ khi đồng ý ly hôn. Có chuyện nào chúng ta không chịu theo ý em không? Anh thành tâm thành ý muốn bồi thường cho em và con gái. Chúng ta chỉ là ly hôn cũng không phải là có thâm thù đại hận. Đừng cầm thù anh như vậy có được không? Là Bách Việt cắn môi cảm giác mình có một chút quá mức. Thôi rồi rồi. Vậy ít nhất anh cũng đừng coi chúng tôi như là mẹ quá con côi đáng thương nữa. Chúng tôi sống rất tốt. Anh không có. Mới về rồi nghe em trời chơi người với tốc độ 1 phút 500 chữ, thì anh tin tưởng em cực kỳ là khỏe mạnh. Nghe thế vậy thì cô phì cười. Tình tôi vốn là như vậy, anh cũng không phải là không biết mà. Vậy thì về sau chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt không? Lòng anh tràn đầy mong đợi mà hỏi. Em mang theo cả con gái nữa, chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Ít nhất hãy để cho anh làm điều gì đó Với trách nhiệm của một người cha Tôi chưa tự cầm anh gặp mặt lắm Tôi không cho phép anh gặp mặt con bé Nhưng con bé cũng không muốn gặp anh Thấy về mặt của anh phản đối Thì cô đổi lời nói Tại sao chứ Anh ghi ngạc nhìn con gái Nhìn thấy con bé đi về phía sau gian hàng bán trái cây Tôi cũng không biết Tôi đã hỏi con bé cô muốn gặp anh không Con bé nói là nó không muốn Là Bách Việt cũng thấy con bé đi vào khóc tối Thì cất tiếng gọi Làm à, con đi đâu thế? Có con mèo ạ. Là làm dởn chân bên một cốc thùng chứa đầy dày. Cẩn thận mà nghe thì quản tiên là có tiếng mèo kêu. Sắc mặt của lá bách việt có một chút biến hóa. Mẹ con nghe thấy, chắc là con nghe lầm rồi. Có mà. Là làm rất là chắc chắn, kéo chiếc thùng giấy ra để mà tìm kiếm. Quả nhiên phát hiện có một con mèo đen nhỏ ở dưới đáy thùng. Đôi mắt của cô bé sáng lên. Mẹ à, con muốn nuôi. Không được đâu. Đây là mèo hoang không khỏe, sẽ có bệnh truyền nhiễm đó." La Bạch Việt cật bỏ ý la vách bắt đầu cảm thấy nhức đầu. "Con sẽ đưa nó đến bác sĩ thú y cho nó." Nghe chuyện hot nhất tại đọc